Tôi giắt anh đồ vũ cung của Thuy Uuki với sự thể hiện của Quỳnh Thải. Không được, tôi phải trốn thôi. Nhưng muộn mất rồi. Hắn đã kịp nhìn thấy cái mặt tôi.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 Tựa như sấm đánh ngang tay tất cả mọi người, đặc biệt là Dương. Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, trông thật khó coi. Bên cạnh, cái trang chợt chéo mạnh vào tay tôi một cái, rồi găng giọng nói. Mày nói cái gì thế nhiên? Tôi ngơ ngát nhìn tất cả mọi người, rồi giờ hốt quảng, tôi lấy tay bịt miệng nhìn sang Dương.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 Um, thích Tất cả mọi người đều nhất loạt hò reo tán thưởng Duy chỉ có cái trang là ngước khuôn mặt không hiểu nổi lên nhìn tôi trừng mắt dò hỏi Có lẽ nó không tin tôi đổ dường thật Còn Phong, hắn nhìn tôi chầm chầm bằng đôi mắt đầy vẻ khó hiểu Dường như hắn đã nhận ra được điều gì rồi Nhưng kể bọn họ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 gọi phải nói hắn sốc đến mức nào, toàn thân như đông cứng lại, hai mắt trận tròn như mắt lợn luộc. Mọi người xung quanh đều nháo nhào lên. Cô bạn tên Lan còn duối vào tay tôi một cái khăn tay rồi nói: "Nhiên, ra lau mặt cho cậu ấy đi." Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đưa trả chiếc khăn tay cho Lan, rồi mỉa mai nói: "Không cần đâu."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 chạp sáu, lại là hắn, tài vô côn đáng ghét. Rửa xong chân tay mặt mũi, tôi khoan khoái bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhất loạt quay ra nhìn tôi, không ai nói gì cả. Không khí im lặng đến ngột ngạt. Cả Phong và Dương đều đã biến mất tâm. Có lẽ dư âm của vở kịch ban nãy vẫn khiến mọi người bàn quàn. Cũng phải thôi.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 Chắc tôi phải xem lại kiến thức của mình thôi, nồng cạn quá. Tôi tạc lưỡi nói. Cậu... hừ, thôi được rồi, tôi không thèm đâu coi với cậu nữa. Có ai thèm đôi đâu mà co. Này, sao cậu cứ thích nhảy vừa hộng người khác thế hả? Hắn đột nhiên quát lên, khiến tôi giật bắn cả người. Hứ, bố mẹ vết giả sinh cho tôi cái mồm thì tôi phải nói chứ.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 Khẽ hát về gần chim mây ta xanh thương nhạt xanh về ngàn hoa. Đôi môi em sẽ tươi làm bao chàng trai nhất ngày say. Sống những khát khao tình với những ước môn chấp canh, khắp chôn trời xanh. Sông giữ tình yêu thâm áo trắng hồn Đôi môi em sẽ tươi làm bao chàng trai nhất ngày say. Ha! Vui cùng bay cùng mưa đầy ngọt ngào theo tiếng ca. Cười tin bui tùy hồn nhiên đủ vui cùng gió cùng trăng. Người hay đã yêu xin hãy đợi chờ. Bước xưa chỉ này áp là lúc mặt biết hồn là Chạy lối góc sao em mong chín nơi quen